các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Giúp anh đọc kinh sách thì lo gì không đoạt lại được địa vị năm xưa. Chúng mình không thể nào để thua thiệt như vậy được. Tạm bận giải thuận dù như thế nào nữa anh vẫn cần vài một đợt thời gian rất lâu để học kinh sách vì anh đã học quá chậm mà còn phải đạp xích lô từ sáng tới chiều mệt ngất ngơ. Còn học hành được nữa, Sáng nay bỏ một buổi xe tới nhà em đọc kinh, Ngày mai thế nào cũng phải đạp xe cả buổi tối mới đủ ăn. Một tính toán thật tao bảo thoáng qua đầu Hà nàng nói, Em nó có cách rồi, Anh khỏi lo miễn là anh không... Nói từ đây Hà bỏ lực, Không nói nữa, tạm dục. Anh không làm sao? Hà đi sát vào mình tạm hợt nữa, Anh không khinh em Tạm nói Thực như không suy nghĩ Anh có khinh em bao giờ đâu Nhưng anh biết em làm nghề gì phải không Biết từ lâu rồi Có ai không biết em Như vậy mà anh không khinh em sao Tạm cười. cười Bộ nghề đạp dịch lô của anh Cao quý lắm sao Mà dám khinh cái nghề của người khác Nhưng nó đâu phải là nghề xấu xa Như nghề của em Làm tiền hết thằng này tới thằng kia Ôi em nói gì kỳ quá Em có ăn trộm ăn cắp của ai đâu Mà bằng tiếng xấu Tại mấy thằng bê gái bé nói thì dáng mà chịu Nếu anh là em Anh còn ếm với chúng nó ban hết nhà cửa Cho chừa cái tật dễ gái nữa Tự nhiên Hà thấy được an ủi thật nhiều Nàng định vô về Tam cho chàng yên tâm Học hành, luyện tập Vậy mà bây giờ chính chàng lại nói những lời Làm hạ thật sung sướng Từ chữ này Ai cũng nhìn nặng như một quan điểm xấu xa Cạnh bã của xã hội Bây giờ tam lại bình vực là Không hiểu chàng nói thực tâm Hay đó chỉ là lời đầu môi chót lưỡi Nhưng nó cũng đủ làm cho nàng sung sướng vô cùng Hạ đừng lại uống gì lấy ta Mặt Trăng vừa chui vô Một đám mây thật dậy Làm bóng tối ụp xuống Chàng gặp không giảm Bây giờ có người đứng cánh xa vài bước cũng không thấy đôi trai gái đang ôm nhau. Một lúc sau Tam thì thầm. Chúng mình đi ra nạ bờ sông đi. Ở đó giờ này không ai héo lánh tới đâu. Hà rụt rẹt. Có chừng ở đó giờ này nhiều rắn lắm. tầm gầy móc trong túi ra một cây ngài rắn chẳng đưa lên mũi hà cho nàng người. Em có biết cái gì đây không? Cái gì vậy... Ngài rắn, anh vừa nhổ và vườn thầy tứ Ngài Hương nói Có phải hồi sáng chúng mình đọc trang sách về công dụng của thứ ngài trừ rắn này phải không? Nó chưa còn ai nữa Như vậy thì không có con rắn nào dám tới gần hai đứa mình phải không? Còn phải nói nữa, dù cho loại rắn nào đi nữa Người thêm mùi của loại ngài này cũng phải bỏ chạy ngay Anh đã thấy thầy tứ dùng loại ngài này Lùa những con rắn lì lợm nhất ra khỏi hang Hiệu nghiệm không thể tưởng tượng được Nếu vậy chúng mình ra mé sông giờ này Còn sợ gì ai nữa Vừa nói Hà bữa kéo Tam đi về phía những bụi rậm Mé sông bên hàng hà Bây giờ ta cũng nói Chàng chỉ cười hì hì Mặt chàng vừa chui qua đam mây Hai người cũng vừa đi tới mé sông Giờ này con nước xuống thật thấp Đứng bên bờ cách xa mực nước của cả trục thước Hà im chí không ai đi ghé qua đây được nữa Vì mực nước quá cạn Nếu có ai muốn di chuyển trên sông cũng phải Chờ mấy tiếng đồng hồ nữa Nước mới lên đủ để chèo ghé Nhìn trước trong sau nàng thấy một thân cây đổ trên mé tay phải Hà kéo tam tới ngồi đó Hai đứa ngồi thật sát bên nhau Quay mặt về hướng sông tâm tình Chả mấy năm nay học võ đường à, không để ý gì tới tam. Hôm nay ngồi đây nói chuyện à, mới thấy những cây khở khảo của người thanh niên trong sông lao động. Hẹn gì, theo thầy từ được bấy lâu, được xuất sư mấy năm rồi, mà chẳng biết cái gì cả. Đến lúc bây giờ san, người đệ tử mới được xuất sư có mấy tháng qua mặt một cách đọc được. Nhận định với nhân cơ hội này khích tam học hành tới nơi tới chốn. Nếu cần, anh có thể hy sinh cả cuộc đời mình cho chàng. Nếu tam thực tâm thật tâm nhưa và hy vọng những đam mê ngày hôm nay không phải là sự hàm vui của những kẻ tìm hoa trong các động chưa gay mạnh dập, mặc dù thân thẻ hạ bây giờ cũng chẳng hơn gì. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net